Đêm qua anh mà thấy em ôm anh thật chặt. Ngồi tựa vào vai anh, anh thấy mình yên. Anh luôn mong ta sẽ mãi bên nhau dù có ra sao ngày sau. Đêm nay xin anh lẽ lời có dành một cho em. Hình dung em cứ mãi bên anh là như lòng và phải cho em yêu đã ra đi. Còn mãi anh vẫn đợi em. Mọn ơi người, mọn ơi thôi thì đừng hãy hờn vãi rằng em sẽ quay lại. Nhưng này anh mọn mình đừng để nhớ anh tan. Nhạt phai đã tiếng mưa ngoài kia. Chán em rồi, để em rồi, con tim anh đã khóc từng ngày. Em có hay chăng Và em có biết chăng Nơi đây trái tim anh Đang làm cơm Vì quay ưng nên qua anh mà thấy em ở mình thần chằm ngồi tựa vào vai anh anh thấy mình nhìn mong ta xa man bên nhau dù có ra sao ngày sau đến nay riêng anh lẽ lời cô đơn một mình mình em cơ mãi bên anh lành lòng phải chẳng em yêu đang ra đi Gì ngần vấn đời. Một lần thôi người, một lần thôi đi đừng hãy hờn với ai rằng em sẽ quay lại. Đừng để anh một mình, Đừng để nhớ anh tan, nhạt phai thơ tế mơ Dài ngoài kia. Chờ em mãi rồi, đợi em mãi rồi, con tim em đang khócéo từng ngày. Em có hay chẳng mà em có biết chăng Nơi này trái tim anh đang lặng cơm Vì quá yêu em lần thôi người, một lần thôi đừng Hãy hứa với anh rằng em sẽ quay lại Đừng để anh một mình, đừng để những ân tay Nhạt phai tiếng mưa rơi ngoài kia Nơi em mãi rồi cho em mãi rồi con tim em đã khóc bao ngày Em có hay chăng và em có biết chăng? Nơi đây trái tim em đang lang thang